Chương 73, Bạch Cẩm Tú vẫn không nhúc nhích, đôi mắt rủ xuống, nhiếp tái trầm đợi một lát, cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia của cô, phủ trong lòng bàn tay mình, kéo cô, muốn ôm cô vào lòng, giống như bao nhiêu lần trước đây anh đã từng làm như vậy, nhưng Bạch Cẩm Tú bỗng cử động, chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nhiếp tái trầm, đây là toàn bộ những lời anh muốn nói với em à, cô khẽ khàng hỏi, nhiếp tái trầm ngẩn ra,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 Nhiếp tái trầm vẫn không nhúc nhích, hai mắt vẫn nhìn vào bạch cẩm tú, cô cười xong, lại đỏ tráng, tiếp đó nói câu gì đó với Frank, Frank lập tức đưa tay ra, có vẻ như muốn nỡ cô lên, đưa đi nơi nào đó. Nhiếp tái trầm hất tay người phụ nữ đang đặt lên ngực mình ra, bước về phía cô, ngay vào khoảnh khắc Frank sắp chạm vào cô, anh đã nắm lấy cánh tay cô trước, tú tú, về nhà thôi, anh cúi người xuống, môi dán vào tai cô, thì thầm.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 cô ngoái lại thấy a tuyên thò đầu vào đã muộn như này bình thường cậu nhóc đã đi ngủ rồi trên người cũng đã mặc áo ngủ sao còn chưa đi ngủ thế bạch cẩm tú hỏi hỏi xong không nghe cậu nhóc trả lời lại nhìn cậu nhóc a tuyên đứng ở cửa ấp a ấp úng dáng vẻ ủ rủ khác với thường ngày rất lớn bạch cẩm tú nghĩ một chút đẩy bằng tính sang một bên đi qua dắt cậu vào phòng đóng cửa lại sao thế cháu a tuyên mếu máo